Và khoảng ký ức đó lại liên quan đến Đặng Vinh Người đàn ông mà luôn bên cạnh cô Tháo gữ cho cô mọi khúc mắc trong cuộc sống Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Những tình tiết của tập 8 Và hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An Bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện Và bấm vào nút đăng ký kênh Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị Có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Bóng đen bao trùm lấy hai người bọn họ, ngoại trừ những chấn động kinh hoàng đổ xuống tan tành, bên tài hầu như không còn nghe âm thanh nào nữa. Có khi cả bầu trời này đều đã hoàn toàn tan nát. Không sao đâu, Anna, không sao nữa rồi, bình tĩnh. Trong khoảng tối mịt mùng, Anna tưởng trường bản thân mình sắp tắt thờ đến nơi, khối đen đó không ngừng lao đến, vô lấy và nuốt chừng lấy ả. Cô à sợ mình không còn sức lực để mà trốn chạy Không còn dũng khí để đương đầu nữa Anna Anna tỉnh lại đi Anna mở bừng cặp mắt huyền đọng nước Cả người theo quán tính kinh hãi bật dậy Trong làn nước chập chờn đó Là bóng dáng quen thuộc của Đặng Vinh Nước mắt rơi xuống hai dòng Cõi lòng chợt nghẹn ứa Anna ôm choàng lấy Đặng Vinh Hốt hoảng Đặng Vinh tôi sợ Từ bé đến giờ Tôi chưa từng gặp loại chuyện như vậy Tôi cứ nghĩ mình không thể nào tiếp tục sống Tôi sợ bị chôn vùi Tôi... tôi sợ lắm Phòng cấp cứu đông người qua lại ồn ào Rất nhanh đã làm cho Anna ý thức trở lại Cô à quan sát chung quanh một lượt Sau đó vội vàng đẩy đặng vinh ra Và lau nước mắt Suốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hổ thiên nga của tôi Hổ thiên nga của tôi làm sao rồi? Em thoát chết trong gàng tức Còn lo nghĩ những vật ngoài thân đó làm cái gì Yên tâm đi Mọi thứ đều ổn hết Chúng ta đang cấp cứu ở bệnh viện gần tòa nhà văn phòng Đợi em tỉnh thì chuyển đến phòng hồi sức Bác sĩ chỉ sợ khói lửa Khiến não bộ của em bị hôn mê Em tỉnh lại Khiến tôi như chút đi gánh nắng Anna vô cùng cảm động Không ngừng nhớ lại những khoảnh khắc Được Đặng Vinh che chở vừa qua Cõi lòng của à dạo rạt tình cảm Và một nỗi bồi hồi khó tả Cô ả đưa tay lau đi nước mắt Nhìn sâu vào cặp mắt phượng dài Sắc lạnh của Đặng Vinh Môi mấp máy muốn tuôn trào Những lời cảm thán đang tồn đọng trong tim Cho Đặng Vinh được biết Nhưng mà vô cùng khó khăn Để thốt thành câu Bên ngoài anh Phú nghe động tĩnh liền đi vào Sau đó gọi cho y tá Qua một hồi kiểm tra Cuối cùng Anna và Đặng Vinh Yêu cầu được chuyển đến bệnh viện Anna trông thấy sắc mặt trầm trọng của Đặng Vinh suốt quá trình chuyển viện đến MG, trong lòng giữ sự ái náy vô cùng lớn, nhưng chẳng hiểu tại sao cô à cứ muốn trông thấy Đặng Vinh được bên cạnh anh và lúc này càng muốn nhiều hơn nữa. Người nhà của cả hai đã hay tin, không ngừng gọi điện thoại đến để hỏi thăm, Anna chỉ muốn được yên tĩnh. Làm lúc cô à lại đưa mắt rõ nhìn Đặng Vinh, trong lòng hầu như chôn chặt một mối tương tư nặng trĩu. Và muốn hạ quyết tâm giành lấy tình yêu này trọn vẹn thuộc về chính mình Phía này sau khi vừa đáp máy bay xuống Long Thành Bà Win liền nhận được tin tức Anna gặp chuyện và bị hôn mê Trong lòng bà vô cùng không yên tâm Ninh Vi nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ Không khỏi cảm thán Dù gì thì Anna vẫn là thân tình máu mù với bà Tình cảm trí thân đó Không thể nào về chút biến động mà lung lay được Cô nhìn bà Win đến một góc vắng Gọi điện thoại về Đà Nẵng Thăm hỏi tình hình của Anna Đến khi biết Anna tỉnh lại Và không cần oxy hỗ trợ Cõi lòng của bà mới được buông lòng phần nào Ninh vi không muốn phiền hà đến tinh thần Lẫn công việc của bà Win Nên chủ động tạo một không gian riêng cho cả hai Cô một mình dạo phố và đặt đồ ăn Cả một ngày dài Cô không gặp lại bà Win nữa Ngậm nghĩ Ninh vi chọn đến phim trường Để thăm Ngọc Tuyền Lúc đến còn mua rất nhiều món ngon Cho cô bạn thân Cô muốn tìm ai? À tôi là bạn của Ngọc Tuyền vừa rồi tôi có liên hệ với quản lý Tránh ra đi đừng có phá hỏng cảm xúc của tôi Đó là tiếng quát cay cú của Tuyền mà giọng điệu này thật không khác là mấy so với Hà Nhiên ngày trước Ninh Vi đã từng chứng kiến Có lẽ quay phim thực sự vô cùng áp lực Cô chưa từng thấy qua Ngọc Tuyền lại gay gắt nóng giận như vậy À tôi có nghe quản lý báo lại rồi Mời chị vào trong, chị nhớ đừng gây ảnh hưởng đến người khác đấy. Và đặc biệt, không được dùng điện thoại để ghi hình đâu. Vâng, tôi biết rồi. Ninh Vi gật đầu, trầm ổn đi theo nữ trợ lý. Xuyên qua phòng hóa trang chính là một showroom vô cùng hoành tráng. Các thiết kế độc đáo và hút mắt khiến Ninh Vi phải chậm bước để ngước nhìn. Đôi mắt hạnh, sáng rực như sao, mấy lần trầm trồ thốt ra thành tiếng. Này, cẩn thận, đừng có động tay động chân tôi Ninh Vi quay sang nơi phát ra âm giọng cực trầm Lúc này cả người như bị đóng băng hoàn toàn Ninh Vi nhận ra người này Nhưng không nghĩ rằng đối phương lại biết tên cô Ninh Vi Vài tiếng to nhỏ của nhân viên xỉ sầm xung quanh cô Ninh Vi mơ hồ nghe thấy Mà có phần bắt đắc dĩ Tôi chưa thấy anh ấy chủ động chào cô gái nào bao giờ Không phải là vì cô ta xinh đẹp hay sao Ninh Vi cười khổ trong lòng Tạo khoảng cách trước tủ kính trương bày Cô không quên trước đó đối phương Dùng dòng điệu khắt khe bảo cô tránh ra chỗ này Tôi có việc Xin phép đi trước Ninh Vi khéo léo rời đi Hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện Và xã giao với người nọ Không phải vì lời nói khó nghe vừa rồi Chỉ là cô không thể nào quên được Đêm đó bị hoàng lễ mạo phạm Anh ta đã đạp cửa đi vào Xuất hiện một cách đúng lúc Cô cũng không ngu ngốc Người này có quan hệ không tầm thường với Hoàng Lễ Cho dù anh ta có lòng cứu cô thoát khỏi móng vuốt của Hoàng Lễ Nhưng mà một người như vậy Mang đến cho cô cảm giác áp lực và chăn trở Cô không muốn dây dừa Ninh Vi Cậu đến rồi đây à Thật ngại quá Đạo diễn bắt mình diễn lại Lấy cận mặt nhiều góc quay Khiến cho mình mệt chết đi được Vừa trông thấy Ninh Vi bước đến Ngọc Tuyền vội vàng kéo lấy khỉu tay của cô Đi vào phòng nghỉ riêng của diễn viên Ninh Vy mỉm cười nói lời động viên Mình có mua rất nhiều món Mà bạn thích đấy Tuyền xem bạn gầy đi nhiều Hóa ra nổi tiếng là như vậy sao Cho nên bây giờ Mới không thiết đến chuyện giảm cân à Ngọc Tuyền yếu xìu Vè mặt chầm xuống ừ, Không ngờ quay bộ phim này Lại lao lực ngoài sức tưởng tượng Biết thế Mình lại ăn phận làm con ngoan Của cha mẹ ở nhà rồi Ninh vi nghe xong mỉm cười Cũng nữ quản lý bày dọn chỗ thức ăn trên bàn Sau đó phát cà phê cho vài người thân thiết Đang làm việc tại trường quay Ngậm nghĩ Ninh vi nói với quản lý Người ở showroom vừa rồi Anh ta sao? Là Wack Em có quen biết với anh ta sao? Ninh vi im lặng vài giây Sau đó tiếp tục lên tiếng Vậy nhờ chị mang cà phê này Mời anh ấy giúp em Quản lý đưa tay đón lấy cà phê Mà Ninh vi đem đến Cùng thành vấn đi, em và Tuyền cứ tự nhiên nói chuyện với nhau, thời gian nghỉ còn dài lắm, không cần ngại đâu." Dạ vâng." Đợi khi quản lý đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này Ngọc Tuyền mới lao đến, ôm chặt lấy eo của Ninh Vi, hôn xuống gò má của cô bạn mấy cái liên tiếp. "Lâu rồi không gặp." Uhm, nhớ lắm ấy." Ninh Vi cười nhạt một tiếng, không hiểu tại sao lại có cảm giác mất tự nhiên. Ngọc Tuyền không nhận ra được điểm khác thường Vẫn tay nắm chặt lấy tay Hồ hởi chuyện trò với Ninh Vi Nhưng bạn thì sắc mặt hồng hào thật Xem ra là vận khí may mắn Đang đến rồi có phải không Mình có xem tạp chí thời đại Đêm đó cậu mặc lễ phục thương hiệu Lona Vô cùng quý phái So với siêu sao có thể nói là sánh hơn Mình thực sự hâm mộ bạn Ai mới nên hâm mộ ai đây Bộ phim mối tình đầu vừa được phát sóng 3 tập đầu tiên Tên tuổi của cậu liền phủ sóng Nghe phòng quan hệ kinh doanh thông báo số liệu Hợp đồng quảng cáo mà cậu mang lại doanh thu rất cao à Cậu sớm trở thành diễn viên được săn đón nhất trong năm nay rồi đấy Ngọc Tuyển nghe xong tỏ ra ngượng ngập Ê, cậu không cần phải đề cao mình quá Cậu cũng biết rồi đấy Cha mẹ mình chi tiêu cho cái danh tiếng này không ít Ngay cả các hợp đồng quảng cáo và hiệu ứng truyền thông Đều nhờ tất vào quan hệ đấy Nghe đến đây Ninh Vi không khỏi nghi vấn Nói như vậy là cậu chủ tính tương lai Quảng bá tập đoàn gia đình sao Ừ Mình thân con gái Ở trong nhà cha với ông nội trọng nam khinh nữ Mình chỉ hy vọng có thể đóng góp được như vậy Sau này có chút danh tiếng Mình làm đại sứ phát ngôn cho tập đoàn KB Cha mẹ đã đốc thúc và bối dưỡng mình Mình không thể nào không cố gắng được Ninh vi gắp thức ăn vào đĩa sứ trước mặt Ngọc Tuyền Nghe có vẻ cảm thông Mình hiểu tâm tư trong lòng cậu, dù sao nghiệp diễn xuất cũng là đam mê của cậu, cậu không cần chân trở, cậu tâm huyết với nghề, đồng thời làm con gái hiếu thuận, mặt nào đều tốt, cậu nhất định đạt được thành tựu, mà chính mình mong muốn, nhá. Ngọc Tuyền lúc này nhèn miệng cười, cảm thấy rất được an ủi, sau đó cũng học theo ninh vi, gắp vào đĩa của cô bạn một món, đó là sùi cào nóng, cả hai không chú ý trò chuyện với nhau nữa, mà tập trung ăn những món trên bàn. Đợi khi Ngọc Tuyền trở lại với công việc Ninh vi lưu lại xem một lúc sau đó ra về Tâm tình của cô cũng nhẹ nhõm hơn Cô không hỏi về chiếc hoa tai bị rơi Trong túi áo của Hoàng Phong nữa Cô không hề thấy mình yêu đuối Và muốn trốn tránh Chỉ là giữa cô và Hoàng Phong đã như vậy Không cần thiết Phải nói về vấn đề không đáng để nảy sinh Ninh vi đi vòng ra sành chính của phim trường Chật vật tránh né mọi người Đang hấp tấp với công việc hậu trường Giữa lúc đang chen chúc bước đi thì trông thấy nhân viên đến sau hàng mà người bước ra nhận không ai khác chính là Quách, khiến Ninh Vi không khỏi tò mò đưa mắt nhìn sang. "Nhờ anh kiểm tra lại chiếc mặt nạ xem có ưng ý không? Thở Kim Hoàn bên chúng tôi đã cố gắng thâu đêm suốt sáng để làm cho kịp trước ngày anh rời Long Thành đấy." Nhất quá tâm, hy vọng lần này không làm tôi thất vọng. Quách bắt chéo chân, ngồi một góc mở ra xem, tựa như cảm nhận được ai đó đang dõi theo động tác của mình anh bất chợt ngần đầu lên nhìn và quả nhiên đã chiếu tướng Ninh Vi trong phút chốc Ninh Vi ngượng ngập cúi đầu sau đó tiếp tục di chuyển bước chân nhưng vài bước thì cô không nhịn được quay mặt về đúng vị trí mà Quách đang ngồi trong thấy anh ta đang mân mê xem chiếc mặt nạ cầu kỳ đang cầm trong tay sự nhạy cảm bất chợt làm Ninh Vi cảm thấy bồi hồi nhịp tim cô đập loạn cô ngây ngần một chốc một lát lại sợ sệt xài bước thật nhanh rời khỏi nơi này Chỉ sợ quắc lại phát hiện ra cô Ninh vi mất một lúc mới rời khỏi phim trường Ra được bệ đường và đón taxi Cô hơi ngoái cổ nhìn về phía sau Trong đầu đợt lé lên một ý nghĩ Khiến bản thân cô vô cùng sợ hãi Người đàn ông đêm đó cùng cô xảy ra quan hệ Có lẽ nào Chính là quắc Xét về giáng bóc hay cử chỉ Thực sự khác biệt không xa Mà chiếc mặt nạ đó Xem ra được đối phương hết sức chân quý Cô cũng nhớ Đêm đó vì muốn ngăn cản hành vi xấu xa của Hoàng Lễ Cô đã dùng đến chiếc mặt nạ này Làm vũ khí cứu nguy cho chính cô Và có thể Cô đã làm cho chiếc mặt nạ này bị hỏng Đứng một lúc Ninh Vy vẫn không thể nào bắt được taxi Trong lòng có phần nôn nóng Cô dự tính bước xuống Đi qua làn đường khác và tìm bắt taxi Nhưng đúng lúc này Lại có một chiếc xe thể thao tấp vào lề đường Ninh Vy chú ý lùi về sau một bước Chưa nhìn thấy người bước xuống Cô lại nghe giọng quen thuộc vang lên. Ninh vi sao em lại ở đây? Đúng là khéo trùng hợp. Biết vậy cô lại không nán lại ở phim trường thêm một lúc nào nữa để không phải chạm mặt với người đàn ông này. Phía này quách cũng từ phim trường đi ra. Quét mắt nhìn hai người đứng gần chiếc thể thao. Anh ta chậm rãi bước đến. Vừa đi vừa rút điện thoại và gọi cho tài xế. Nhanh lái xe đến đây đón tôi. Sau đó gật đầu. Coi như chào hỏi với Hoàng Phong. Chào anh. Hoàng Phong miễn cưỡng chào lại. Mặc dù vậy ánh mắt vẫn tập trung trên người Ninh Vi. Em đến thăm Tuyền à? Sao không gọi cho anh? Đến Long Thành. Đáng lý ra em nên gọi cho anh ra đón chứ. Ừ. Cô Ninh Vi, tiện đường. Tôi đưa cô đi một đoạn. Quách trầm giọng thốt lên. Ninh Vi nghe thấy trượt bàng hoàng. Ngước mặt lên nhìn quách. Sắc mặt này có phần không đúng đắn. Quách không chờ đợi Ninh Vi có thêm phản ứng gì, lập tức kéo tay cô cùng rời đi, động tác hết sức thân mật. Hoàng Phong một dáng thơ thần, rõ ràng đôi chân không thể nào nhúc nhích. Cõi lòng anh cũng tương tự bị đông cứng. "Này, phiền anh buông lòng tay tôi." Ninh Vi đánh mạnh vào khuỷu tay của quách. mấy cái liên tiếp, tuy nhiên lại không thấy đối phương có bao nhiêu phản ứng, ngược lại lòng bàn tay của cô lại bị ửng lên vì đau. Chiếc xe đúng lúc chạy đến và dừng ngay trước mặt oách lập tức buông tay Ninh Vi Thái độ dứt khoát mở cửa xe ngồi vào bên trong Anh hạ kính xe, nhìn cô Có cần tôi đưa cô đi một đoạn không? Khu vực này khó bắt taxi lắm Ninh Vi nhìn xuống cánh cửa Đã sớm đóng sập lại Rõ ràng đối phương ban đầu không có ý Cho cô đi cùng Nghĩ vậy cô không thể nào Không có tự trọng mà đồng ý Cô lạnh lùng liếc nhẹ đối phương Không tiện đường, cảm ơn Quách âm um hầm một tiếng Rồi ấn nút nâng kính xe lên Tài xế bên trong cũng hiểu ý Mà rất nhanh cho xe lăn bánh và rời đi Cứ như vậy Quách cuối cùng cũng bỏ ra Ninh Vi một đoạn Anh nhìn vào màn hình điện thoại Do so dự có nên gọi cho Đặng Vinh biết Là Ninh Vi đang ở Long Thành hay không Nhưng suy ngẫm Anh quyết định không gọi Bởi vì đây là chuyện riêng của bọn họ Chả liên quan gì đến anh Ninh Vy về tới khách sạn Ở đây không có gì để làm Cô chỉ có thể nhàm chán đọc tạp chí và xem tin tức Lạ ở chỗ Là chuyện tai nạn ở nơi làm việc của Anna Không có đài nào đưa tin Ninh Vy suy nghĩ Cô quyết định gọi cho Nguyên Alo, Nguyên đi à Nghe nói showroom của Anna bị cháy Không biết là chuyện như thế nào Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói Trong trèo quen thuộc của Ngọc Tuyền Âm thanh vô cùng lạ Giống như Cũng đang gọi cho Nguyên Từ máy tính gần đó vọng về Ninh Vy ngây ngần tập trung lắng nghe Nhưng sau đó Bên tai cô chuyển lại tiếng bước chân của Nguyên Có lẽ con bé ấy Đã tìm nơi khác để tiện nói chuyện điện thoại Nguyên lúc này lên tiếng Alo Chị vừa nói gì đấy Nói lại đi Em nghe không rõ À Em đang nói chuyện với bạn sao Vâng Mà có chuyện gì thế ạ Chỉ muốn hỏi em về tình hình công việc thôi Không có gì chị tắt máy vậy Không phiền em nói chuyện với bạn Ấy khoan Phó Chủ tịch hôm nay đặt chiếc vé đi Long Thành gấp Chắc là muốn bay sang đấy gặp chị đấy Muốn tạo cho chị bất ngờ đấy Ninh Vy nghe xong cười lạnh một tiếng Sòng điệu cùng với pha chút châm chọc Cũng thật là bất ngờ Nhưng càng bất ngờ hơn là Em biết chị Đang ở Long Thành sao Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng Ninh vi không muốn nói thêm cô quyết định tắt máy. Cô tựa lưng vào thành ghế sofa, đầu óc mông lung có quá nhiều suy nghĩ. Nguyên rốt cuộc là ai? Cô gái này đến MG để nằm vùng hay chỉ đơn thuần là bị người khác lợi dụng và hoàn toàn không biết, hoặc là có ai đó đang muốn nhắm vào cô. Ninh Vi co rút người, ôm chặt chiếc gối bông, lòng người thật là đáng sợ. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Ninh Vy còn tưởng là nhân viên khách sạn đến Để phục vụ thức ăn cho cô Chỉ là lúc cô mở cửa ra Bước chân của cô đột nhiên bị đông cứng Nguyên vừa nói với cô Đặng Vinh bay chuyến bay gấp đến Long Thành Thật sao? Anh ta muốn chạy theo cô sao? Ninh Vy nghe cõi lòng giống như mềm nhũn Bàn tay run dày đưa lên nắm cửa Rất do dự Làm động tác mở ra Trong phút chốc Ninh vi thực sự muốn vỡ hòa Bởi vì người đang đứng trước mặt cô Chính là Đặng Vinh Đặng Vinh đứng đó Giáng người uy nghiêm cao thẳng tắc Bộ âu phục lúc sáng có hơi nhăn nhúm Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác kiểu ý Nếu không gộp chung với cái thần sắc Ảm đạm hiện hữu trên gương mặt Thì có thể nói là rất ngầu Ninh vi ho khụ một tiếng <cười> Mời anh vào trong Đặng Vinh hử lại một tiếng Sau đó xài bước chân vào Anh lạnh à Hay thấy chỗ nào không được khỏe Em không bất ngờ sao? Đặng Vinh không trả lời, mà hỏi ngược lại cô. Ninh Vy nghe thấy đương nhiên, cô cảm thấy hơi buồn cười. Cô đi đến tủ lạnh lấy ra một dĩa trái cây, tuy nhiên lại do dự và hỏi ý của Đảng Vinh. À, hay là tôi pha cho anh một cốc cà phê nóng nhé? Em không bất ngờ, khi nhìn thấy tôi đến đột ngột sao? <cười> bất ngờ sao? Có chứ? Ừm chỉ là tôi chỉ có thể phản ứng như vậy. Chư anh muốn, tôi phải làm sao? Đặng Vinh bước tới dứt khoát ôm trầm lấy cô, vòng tay siết chặt. "Đúng, em phản ứng như vậy, tôi không lấy làm ngạc nhiên. Chẳng nhẽ còn muốn em oà khóc sao?" Đặng Vinh dụi mặt vào sau gáy của cô nhẹ nhàng thở đều, cố ý để Ninh Vi cảm nhận được hơi ấm của mình, sự thân mật bất chợt này lại phát sinh một cách vô cùng tự nhiên. Đến cả Đặng Vinh và Ninh Vi Đều bàng hoàng chấn động Từ bao giờ, từ bao giờ chứ Hai người họ lại sớm nghĩ rằng Hai người đã thuộc về nhau Ninh Vi bước lên phía trước một bước Tránh né sự động chạm của Đặng Vinh Nhưng bàn tay vẫn bị anh nắm giữ Cô quay mặt lại Đối mặt với anh Anh về salon ngồi xuống đi Tôi đi pha cho anh Một ly hồng trà nhé Đặng Vinh buông lòng bàn tay nét mặt trùng xuống Có hơi không được vui Hai người ngồi sofa lặng lẽ uống trà Đặng Vinh hài lòng uống hết ngụm này tới ngụm khác Nhưng không nói chuyện Tâm tình của Ninh Vi cũng dần được thả lòng Cô cứ nhìn anh như vậy Không biết qua bao lâu Lại không ngờ Đặng Vinh lại lưu tâm đến Và trêu chọc cô Tôi với lúc sáng Khác biệt lắm sao Em cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy Anh có cái gì mà ăn tươi nuốt sống Anh đừng tưởng bở Đặng Vinh nghe xong phì cười Nét mặt lạnh như hố băng Đã dãn ra được phần nào đó Lúc này Ninh Vi chợt nhớ đến câu chuyện của Anna Cô không khỏi buột miệng Anh có xem tin tức không? showroom của Anna bị cháy Mẹ của tôi nghe được tin là rất hoàng sợ Tôi lại không tiện Gọi về để hỏi thăm Đặng Vinh lặng người đặt tách hồng trà xuống Chính biểu cảm này khiến Ninh Vi ngây ngẩn Sao thế? Nghiêm trọng à? Nghiêm trọng lắm sao? Um, Anna không sao Đừng nhắc tới chuyện đó Hiện tại em cùng tôi ra ngoài một chuyến Tôi có người bạn muốn giới thiệu cho em biết Nhân tiện chúng ta bàn thêm chút chiến lược Đẩy mạnh lô Ra thị trường phía nam um, Anh đúng là Một người cuồng công việc Thôi được rồi tôi đang vô cùng hứng thú Đặng Vinh cong lên khóe môi Cố gắng giữ lại nụ cười Nhưng lời chăm chọc rất không ngượng miệng Thốt ra đả động đến ninh vi Tôi cứ tưởng em... Cảm thấy bị tôi làm cho cột hứng chứ. Nhất là khi em nhìn tôi... Bằng ánh mắt trông đợi kia. Anh đừng tường bờ. Nói đi. Bạn của anh có còn ai... Mà tôi không biết chứ. Chính là Quách. Con người này khá thú vị. Nghe xong ý cười trong đôi mắt của Ninh Vi chợt tắt liệm... Cơ mặt trông nhất thời... Đều bị cứng như đá. Quách sao? Từ bao giờ cái tên này lại khiến cô ám ảnh như vậy. Nhạc khúc hòa tấu vang lên như tiếng suối chảy, hòa nhập với tiếng gió bức rì rào, làm cho nhánh liễu men theo con kênh đồng đưa xao xác trong không gian cổ kính mang phong cách cung đình thời xưa, sự huyên náo bên ngoài hoàn toàn bị tách biệt. Ninh Vy chậm rãi đi sau cách Đặng Vinh một bước chân, dọc theo dãy hành lang chính là chiếc cầu gỗ bắc ngang nhánh sông chảy trong thị trấn Long Thành. Những con kênh tràn trề tựa như lối mòn Lẫn trong khu phố sầm uất Đèn lồng treo lơ lừng sang đầy lối đi Nhà hàng phi ngã Nhìn từ phía xa Hầu như là bị phủ lớp Bởi thứ ánh sáng huyền diệu và đầy thơ mộng Đây là lần hiếm hoi Ninh Vi có cơ hội Hòa nhập vào không khí cổ điển ấm áp Khác hẳn hoàn toàn với quang cảnh trời Tây Nó mang đến cho cô sự yên bình và hoài cổ Càng không nghĩ tới Đặng Vinh lại biết thưởng thức không gian như vậy Diệu nếp ở đây khá nổi tiếng Em đã từng uống qua chưa? Tôi chưa từng thử qua. Vậy em có ăn kiêng không? <cười> Anh nhìn xem, tôi gầy như thế này rồi. Chỉ là thời gian gần đây, tôi không tập thể thao điều đạn. Vậy thì buổi sáng, hẹn gặp em đến câu lạc bộ đánh tennis. Đình Vy nghe xong gật đầu đồng ý. Đúng lúc này Đảng Vinh dừng lại bước chân, kéo cô về sát thành cầu gỗ. Liệu rũ xuống dày đặc, ánh mắt nhìn cô có phần khắt khe. Em hẹn hò với tôi, lại ảm đạm như vậy sao? Nói chuyện không có chút mặn mà nào với tôi. Nình vi hơi kinh ngạc, chính là vì Đặng Vinh vừa nhắc đến hai chữ hẹn hò. Không phải là hẹn hò, người hẹn hôm nay còn có quắc. Cũng không khác biệt bao nhiêu, coi như là ra mắt bạn bè. Lại vớ vẩn Đặng Vinh này, anh đang dở tính, trẻ con với tôi đi à? Anh, từ sau, anh có thông báo thăng trước và chuyển công tác. Của tôi sang Thành Dương Thì thái độ cực kỳ khắc thường Anh có thể nói cho tôi biết Nguyên nhân nào Liền đà kích đến anh không Đảng Vinh mặt lạnh không đổi Bất chợt Tôi chỉ muốn tốt với em một chút Nhưng tôi đâu có cần Nhưng mà em rất để ý đến bệnh trạng của tôi Trong lòng em nghĩ gì Chính em còn không rõ sao Ngày đó hai tin thang máy bị rơi từ tầng bíp xuống Em kinh hãi đến mất kiềm chế Và biểu hiện xúc động trong lòng tôi Ninh Vy Em nên kiểm điểm chính mình Anh nhầm rồi Tôi đối với anh không phải loại tình cảm đó Anh không chỉ là sếp của tôi Còn là người nhiều lần giải nguy cho tôi Bao dùng với lỗi sai của tôi Tôi thưởng thức phẩm chất con người anh Tôi dành cho anh sự trôn trọng Khi biết giữa chúng ta từng là bạn học cùng lớp Tôi chỉ cảm thấy quan hệ của cả hai Có thể rút ngắn được khoảng cách Ít ra tôi không ngại việc Coi anh là bạn bè của tôi Em nói nhiều như vậy Quy kết lại Là em đang muốn từ chối hẹn hò với tôi sao Đúng vậy uhm, Ít ra lời nói lần này so với lần đầu Không gây nhiều đà kích Hoặc cũng có thể vì tôi Đã trưởng thành Có sức chịu đựng tốt hơn Đặng Vinh tiếp tục rời bước Ninh vi lại đều đặn nhấc gót theo sau Cả hai bình lặng như nước Tựa như không có cuộc đối thoại vừa rồi Thái độ của cô giống như ăn sâu vào tiềm thức của Đặng Vinh Nên khi cô có biểu tình như vậy Nói ra lời lẽ như vậy Cả hai đi đến chỗ căn phòng VIP đặt sẵn nằm riêng biệt Ở góc điện phủ phía đông Còn chưa kịp mở cửa thì bên trong đột nhiên có động tĩnh Quách từ trong đó Đầy cửa bước ra Trên tay còn đang cầm một chiếc điện thoại Áp sát vào trong tay Chồng thấy hai người đến Và đứng trước cửa Quác cũng có phần ngỡ ngàng Quác tình ý làm động tác mời Sau đó ra hiểu cho hai người họ Đợi anh nghe xong cuộc điện thoại Sau đó mới chờ vào bên trong Đặng Vinh và Ninh Vi đi vào bên trong, tại đây nhóm đầu bếp đang trực tiếp chế biến thức ăn và bày dọn ra bàn. Cả quá trình bày trí hết sức công phu, mỗi thức ăn quân lấy đến nước lòng khiến bất kỳ ai người thấy cũng phải khao khát và muốn thưởng thức. Đặng Vinh lịch sử kéo ghế ra giúp Ninh Vi, thái độ ân cần nhưng vẻ mặt thì duy trì sự lạnh nhạt. Ninh Vi cũng không mấy để tâm, chuyên chú nhìn chỗ thức ăn mang đậm phong cách cung đình hoàng gia mà không khỏi trầm trồ. Theo như anh nói chúng ta đến đây Chú ý là bàn công việc Thực sự cần thiết một bữa tối hoành tráng như vậy sao Tôi chưa từng ăn Những món ăn trong thực đơn Em coi như thông cảm cho một người Ở nước ngoài từ bé như tôi Huống trì Quách lại có lòng chứ Quách có vẻ rất bận Sẽ không có chuyện bỏ lại chúng ta Và chỗ thức ăn này chứ Ninh vi hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài Đặng Vy nghe cô bảo vậy Liền không nhịn được mà cười Tự tay rót cho cô một cốc nước Không đâu, cậu ta rất háu ăn Ninh Vy trố mắt, tay nâng lên chiếc cốc xứ do dự nhấp môi Hương dứa thơm nồng quấn quanh cực kỳ tuyệt diệu Cô không khỏi khen ra miệng Ừm, hương vị không tồi cánh cửa chợt mở, tiếng động rất khẽ truyền đến Mặc dù không quay đầu lại nhìn nhưng cô vẫn đoán được người vào chính là quách Ninh Vy có hơi mất tự nhiên, cô lại nhấp thêm một ngụm nước dứa Quách vừa hay kéo ghế ngồi xuống Ánh mắt chạm phải gương mặt như tranh vẽ Của người con gái trước mặt Có hơi khựng lại vài giây tia kinh ngạc dị thường Chồng em hơi quen mặt nhỉ Nình bí suýt nữa thì phun một ngũm nước ra ngoài Cái tên này đúng là khéo đùa với cô Còn bàn về diễn xuất đúng thực là không chê vào đâu được Ấy, sorry, tôi lại thất lễ rồi Quách vội vàng chữa cháy Về mặt lạnh nhạt Sau đó, vài giây giống như chợt nhớ ra điều gì, liền hướng về Ninh Vi. Bạn nãy Khải Chính gọi cho tôi. Cậu ta cũng tới đây rồi đấy. Đặng Vinh và Ninh Vi vô cùng bất ngờ. Ninh Vi im lìm bắt đầu gấp thức ăn. Sau đó giống như chợt nghĩ ra, liền hướng Đặng Vinh nói lời quan tâm. Dạ dày của anh chắc là không kham được chỗ thức ăn này đâu. Có nhiều mỡ và đậm đà như thế này cơ mà. Dạ dày của tôi không có vấn đề, chỉ là... Chỉ đã làm sao? Can của tôi bị tổn thương, vị trí áp sát dạ dày cho nên triệu chứng của bệnh khá tương đồng với đau dạ dày cấp tính. Nhưng mà em thấy rồi đấy, tôi còn có thể uống được ít rượu, không hề hấn gì đâu. Quách nghe bạn mình nói, bản thân thì lại tỏ ra thản nhiên, tự rót rượu nếp vào trong cốc xứ và nhấp một ngụm trước câu trả lời của Đạng Vinh. Ninh vi ngược lại hết sức bàng hoàng, cõi lòng của cô sao động. Cô không nghĩ rằng Đặng Vinh lại có thể tỏ ra trầm ồn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để thổ lộ chuyện bệnh tình của bản thân. Ánh mắt của Đặng Vinh cứ nhìn cô khiến cho cô không khỏi ngượng ngập. Ninh vi tỏ ra nhàn nhạt chỉ đáp lại một câu. À, thì ra là như vậy sao? Em không hỏi tôi gan của tôi bị làm sao à? Anh vừa mới nói bản thân không hề gì còn có thể uống được rượu cơ mà. Nói xong Ninh Vi liền với tay lấy ấm rượu bằng xứ rót vào cốc trước mặt Đặng Vinh Tiếp theo đó thì rót vào cốc của chính mình Câu trả lời của Ninh Vi Làm cho Đặng Vinh thấy không vừa ý Nét mặt của anh trầm lại Nếu như cô hỏi Thì liệu anh có thể thành thật để trả lời tiếp tục hay không? Đó chính là câu hỏi Mà Ninh Vi và Đặng Vinh đều tự hỏi chính mình quay gắp thức ăn vào trong đĩa xứ trước mặt mình Cũng đủ gom thành một ngọn núi nhỏ Không khí này ngược lại Có phần không được đúng Quách ngồi thẳng lưng Vỗ hai lòng bàn tay vào nhau Lấy lại sự tập trung của hai người ngồi bên cạnh Vẫn là anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí Hai người Đừng biến tôi thành cái bóng đèn chứ Nào chúng ta bàn việc đi Tôi không thể nào phung phí thời gian Lên hai gương mặt thẫn thờ nhàm chán Giống như hai pho tượng thế này được Đảng Vinh lúc này liếc quếch một cái, nâng cốc xứ, nhấp lấy một ngụm diệu, sau đó từ tốn vào đề. Lần cạnh đoạn này, đối thủ mạnh nhất, uy hiếp được Lona chỉ có mỗi CC win. Ý tứ của Đảng Vinh rất rõ ràng. Anh cũng như tập đoàn MG đặt nặng thắng thua vào dự án này. Đình Vinh ngẫm nghĩ một chốc, sau đó góp lời. Tìm ra đại sứ thương hiệu là rất quan trọng, xét về khí chất hay là tên tuổi thì Ngọc Tuyền là ứng cử viên phù hợp nhất. Đợi khi bộ phim mối tình đầu đi đến nửa chặng đường, cùng thời điểm này công phá loạt hình ảnh, quay TVC thì nhất định đạt được hiệu ứng tốt. Đặng Vinh trầm mặc, còn Quách thì thẳng thắn nói ra suy nghĩ. Ngọc Tuyền sao? Ừ, tuy cô ấy có vài chính đấy, nhưng trong phim diện không ít lễ phục thiết kế tài trợ của Hồ Thiên Nga. Tôi không ưu ái cô ấy. Chính vì như vậy tôi nghĩ hiệu ứng ngược lại Có khi lại hay Quách không phục Phản bác ngay Nhưng tôi thì cảm thấy ngược lại Ở Ngọc Tuyền vẫn còn thiếu sót thứ gì đó Ngay cả thế mạnh Cũng không có điểm nổi trội Tổng thể đối với tôi đánh giá không được mỹ mãn Tôi tin khi cô ấy diễn lên lễ phục của Lô Không đạt được level Mà chúng ta mong muốn Đình vi nghe xong đen mặt Không ngờ Quách lại quả quyết Và nói ra lời lẽ độc địa Và không hề nhân nhượng Tuy nhiên Ninh Vi Vẫn một mực giữ vững quan điểm của mình Vậy thì cho tôi thời gian đi Tôi sẽ cho anh thấy được khí chất của Ngọc Tuyền Cô ấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm được vai trò này À Xem cô ấy mạnh miệng chưa kìa Đảng Vinh Thôi được rồi Vậy thì để cho Ninh Vi Làm trợ lý chuyên môn cho tôi Đảng Vinh nghe xong nhíu mày Dường như là không vừa ý Nhưng lại không có lời lẽ nào thích hợp để phản đối Riêng Ninh Vi thì cảm thấy chính mình Vừa bị quýt gài Cô sau đó xin phép Đảng Vinh và Quách Đi ra ngoài dạo một vòng Cũng xem như cho hai người đàn ông bọn họ Có cơ hội trò chuyện riêng với nhau Một mình men theo hành lang gũ vắng lặng Sóng nước lăn tan dưới mặt sông Gọn lên ánh sáng vô cùng đẹp mắt Ninh Vi hít vào một ngụm khí mát Tận tình thường thức không khí Trong ngần của đêm tối êm à Tiếng bước chân xa xa vọng lại, có vẻ rất tiết chế. Điều này thú được sự chú ý của Ninh Vi. Cô quan sát một lượt, chọn nấp sau chỗ liều rũ dày đặc, cách bức bình phong đan bằng nứa. Ninh Vi nghe được người bên kia nói chuyện bằng điện thoại, giọng nói miền Trung đặc trưng. Tin nội bộ như vậy, không phải ai cũng nắm bắt được. Vậy cho tôi vay mua cổ phiếu của Chiêu Huy, trong Đà Nẵng đi. Số tiền lãi và cả vốn nhất định Sẽ khiến cho cậu hài lòng. Đương nhiên là lên hẳn một con số không. Triều Huy không chỉ có vẻ ngoài và sức trẻ không bền. Ông chủ phía sau nói ra chắc chắn làm cậu giật mình. Ừ ừ. Chính ông ấy. Chồng của bà Win. Còn có con rể tương lai của ông ta đồng châm vốn. Đây là tin mật. Cậu không nên tiết lộ đâu. Ninh Vy nghe được lặng người và cố gắng giữ cho bản thân mình không phát ra bất cứ tiếng động nào. Đợi khi người kia nói qua loa vài câu và rời đi, Ninh Vi mới bước ra khỏi bước bình phong, dõi theo bóng lưng của đối phương, Sáng vóc này trông có chút quen thuộc. Chẳng nhẽ là Cổ Đông Khang sao? Ninh Vi quan sát xung quanh, sau đó đi về phía nhà vệ sinh nữ, cô mở điện thoại gọi cho Kỳ Viễn. "Kỳ Viễn, cậu nghe điện thoại được chứ?" "Tôi đang ở nhà làm việc, có chuyện gì? Cậu cứ nói đi Ninh Vi." "Cậu có đầu cơ cổ phiếu?" Chắc là cậu biết Chiêu Huy sắp phát hành cổ phiếu chứ Cậu có hứng thú Tới Chiêu Huy không Cậu đột nhiên gọi đến đây cho mình Chắc là có tin gì đúng không Nào Ninh Vi Mình đang chờ và lắng nghe đây Mình có ít vốn nhưng không tiện ra mặt Nếu như cậu thực sự tin tưởng lời mình nói Và muốn cược lớn chuyến này Tối nay mình soạn email Chi tiết về kế hoạch đầu tư cổ phiếu Chiêu Huy Và gửi cho cậu Ừ, mình rất có hứng Và tin tưởng cậu Mà này Đình Vy, cậu đang ở chung cư MC đúng không? Hôm nay không có hay tin gì sao? Mình đang theo mẹ đến Long Thành, nên có nghe nói showroom của Anna bị cháy. Showroom của Anna không bị cháy, mà là kho chứa hàng ở tầng trên bị cháy. Nhưng mà showroom của Anna đã bị thiệt hại nghiêm trọng đấy. Cô ấy kích động, xông vào tìm lấy các mẫu thiết kế trong bộ siêu tập, bị ngạt khói và hôn mê. Nhưng mà may mà... Ninh Vy nín lặng chờ đợi kỳ viễn tiếp tục. Nhưng mà thật may là Đặng Vinh có mặt, cả hai đều bị kẹt trong showroom và được đội cứu hộ cứu ra đấy. Nghiêm trọng như vậy sao? Ừ, Ninh Vy này, mình vừa mở máy tính xem tin tức, thứ hai này chia huy mở phiên giao dịch đầu tiên đấy. Ninh Vy ngẫm nghĩ, trong đầu chợt lé lên một khả năng có chút kích động. Vậy thì không trần chờ được, nếu không đợt 2 và đợt 3, rất khó để hốt hàng ốt hàng Đây là nói khi chúng ta có rất nhiều vốn trong tay Cậu càng nói càng khiến tôi hồ đồ Tôi biết hiện tại qua điện thoại Cậu không thể giải trình với tôi được nhiều hơn Nhưng mà có thể thông thái Đầu ốc của tôi được khai sáng hơn được không? Chiều Huy không triển khai Rót sâu Quảng bá mạnh mẽ chắc chắn Vào thứ hai này có tin bùng nổ Và tin đó không thể nào sai biệt Chính là... Ninh vi siết lấy nắm tay Rất cảnh giác nhìn quanh nhà vệ sinh và nói tiếp. chúng thầu. chúng thầu? dự án cải cách nhà cấp 4 ở AD sao? Sao có thể chứ? Thành Dương mới là công ty CC Win nhắm tới, còn là công ty con của CC cơ mà. Ninh Vy nghe xong mỉm cười, Thành âm sắc bén chuyển về đầu dây bên kia, giống như vừa bật tín hiệu cho kỳ viện thức tỉnh. Hiện tại Anna đã thất thế, Thành Dương cũng không còn là công ty con vững mạnh. Hỗn hồ lời mà cổ đông Khang vừa nói khi nãy, chính ông Mạnh Huy và Đặng Vinh đã bắt tay qua mặt ông Win tính toán vô cùng kỹ càng. Tương lai chiêu Huy sẽ là nơi bọn họ đặt nền móng xây dựng, còn toan tính những gì có họ là rõ nhất. Ninh vi này, tin này liệu có chắc chắn, chúng ta hầu như không còn nhiều thời gian để phân tích. Hiện tại gấp rút như vậy, chỉ có thể dồn vào đợt 2 và đợt 3 thôi. Từ đầu mình có nhằm đến việc mua vào cổ phiếu dài hạn. Thậm chí muốn cùng cậu mua một cái vỏ, đăng ký doanh nghiệp. Kỳ viễn như hiểu ra, cô à lên một tiếng. Ninh vi thấy có người vào nhà vệ sinh liền tắt máy, sau đó gửi cho kỳ viễn một dòng tin nhắn nêu rõ ý định của bản thân cô. Lúc cô vòng ra bên ngoài hành lang, thì thình lình một nữ lao công lao vào, sáng vẻ đối phương khá là mập mờ và hấp tấp. Ở đây chỉ có một lối đi hành lang, cho nên Ninh Vy không thể nào, không theo sau bước chân của người phụ nữ này. Đợi khi vòng ra ngoài sành chính Trong thấy nữ lao công kia giống như kích động Ném xe đầy chứa dụng cụ lao dọn qua một bên Rồi hậm hực gầm gú Rút con dao găm từ trong túi áo khoác Hướng về phía hai người đàn ông đang thành thơi đi tới Và không hề có sự phòng bị nào Ninh vì kinh hãi Cô liền chạy nhanh Đuổi theo thật nhanh Hướng về phía đặng vinh và quách và kêu lớn Hai người cẩn thận Bà ta có dao Đồ khốn Ta phải giết chết mày Người đàn bà hung hãn cầm dao đâm sượt qua hồng bộ của Wick. Vinh nhanh nhẹn bấu lấy bà vai của bà ta và kéo giật mạnh. Quách cũng nén lại cơn đau để chế trụ khửu tay của bà ta. Nhưng sự hung hăng của người đàn bà kia không hề tầm thường một chút nào, ra sức đánh đấm quyết liệt, giống như mất đi phương hướng. Sau đó, mụ ta cầm con dao, không đâm mà ra sức chém xuống. Ninh Vi đứng phía này kinh hãi, không dám lấn tới. Chỉ có thể la lớn gọi người đến tiếp ứng. Nhìn xuống thần áo sơ mi trắng, loang ra vết máu đỏ trói. Quách lại càng thêm kinh hoàng, không ngờ tới bọn họ lại gặp cái chuyện chớ trêu như vậy. Đội bảo an còn chưa kéo tới, đặng vinh liền khống chế người đàn bà kia, đồng thời xiết lấy khẩu tay của bà ta, để bà ta không còn sức lực, con dao trên tay, trong phút chốc rơi xuống. Đồ khốn, mày hại con gái tao thê thảm, tao phải giết mày. Pháp luật không chừng trị mày, thì tao, tao thay pháp luật lấy mạng mày. Người đàn bà kêu gào thắm thiết nước mắt tuôn chảy Ninh Vy nghe thấy cũng không hiểu được chuyện gì. Sự sợ hãi ban nãy cũng không còn. Cô chạy đến xem thương tích của Quách, rồi nhìn qua phía đảng Vinh, đang giao bà ấy cho hai nhân viên bảo an kéo đi. Quách lúc này mới ý thức được, kịp đưa tay ra nói với nhân viên bảo an. Tôi không muốn làm to chuyện, đừng báo với cảnh sát. Còn nữa, đừng làm khó cho bà ấy. Người đàn bà kia mặc kệ lời cổ quách, cứ việc mắng chửi xối xả. Nhân viên bảo an chật vật mãi mới lôi kéo được bà ta đi. Vài người xung quanh giòm ngó và bàn tán khiến Đặng Vinh có chút khó chịu. Khi nãy, bà ấy nói gì? Chất giọng của Bái khó nghe, tôi nghe không được hiểu lắm. Đặng Vinh à, nói cho tôi nghe. Đặng Vinh lúc này nhướng chân mày nhìn quách. Hừm, nói gì nữa, mắng cậu khốn nạn đấy. Hai chữ này tôi nghe tôi hiểu chứ, nhưng mà mắng cụ thể là vì cái gì? Cậu đi hại đời con gái như người ta, khốn nạn đến mức khiến cho người ta phải đuổi giết đấy. Quách này, cậu thật có phong thái của đào hoa, đúng là ngưỡng mộ thật đấy. Đúng vậy, quả thực là mở mang tầm mắt. Tiếng rời cao gót trầm ồn bước tới Sau đó thì bỗng chốc khựng lại Người con gái cối xuống nhặt lọ thủy tinh Lăn lóc dưới sàn tia mắt sắc lạnh liếc Ninh Vi một cái Nhưng lại kịp hòa hoãn Khi nhìn về phía Đặng Vinh tia mắt ấy sáng quắc long lanh chứa đựng sự chiều mến hiếm có Nụ cười diễu cượt Quách khi nãy cũng tinh tế chuyển sang ngọt ngào Khi rơi trên người của Đặng Vinh Ninh Vi thực sự kinh ngạc Anna trong ký ức của cô Chưa từng thiện chí và tỏ ra quý mến, tha thiết với một người đàn ông như vậy bao giờ. Càng kinh ngạc hơn nữa, đó chính là biểu tình của Anna dành cho Đảng Vinh. Người mà cách đây vài giờ đã tính kế khiến cho cô gián tiếp, mất đi quyền phát ngôn. Một người đàn ông thâm trầm và xuất hiện khiến một người như Anna phải tuyệt nhiên cảnh giác. Ngày trước Anna đối diện với Đảng Vinh, càng không phải là cái loại ánh mắt này. Đêm nay Anna diện trên người một chiếc váy Maxivan màu mật, lộ ra làn da trắng ngần cùng với xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc được tết bím, xài thà xuống một bên vai, gương mặt make-up nhẹ nhàng và đằm thắm nhưng không giấu đi được vẻ mệt mỏi dưới bọng mắt sau khi trải qua một chuyện kinh hoàng. Ninh vi vô cùng bất ngờ về sự xuất hiện của Anna. Động lực nào thúc đẩy cô ấy đến đây? Chẳng nhẽ là vì Đặng Vinh đến nên là cô ta đến sao? Ninh Vy nghĩ và tự cười chế diễu chính mình, cô suýt thì quên mất, kỳ viễn vừa rồi có nói với cô, chính là Đặng Vinh, lao mình vào biển lửa để cứu sống cô ta. Con người khi cùng nhau trải qua sinh tử, loại cảm tình ấy nảy nở ngay, xuất hiện trong ánh mắt Anna dành cho Đặng Vinh lúc bấy giờ, thực sự không cần lấy làm ngạc nhiên. Chỉ là đối với Ninh Vy, những lần không hẹn mà gặp như thế này, thật khiến cho cô vô cùng khó chịu. Cô thu mình trong tiềm thức là một sự trốn tránh theo bản năng. Quách này, tôi đưa anh đi băng bó lại vết thương. Cứ để máu chảy như vậy, thực sự không tốt. Ninh vi nhỏ giọng lên tiếng nói với Quách. Anna nghe được, thì sao trả lọ thủy tinh vừa nhặt được đưa đến tay cho Quách. Quách nhanh chóng cất vào trong túi áo vest sau đó quét mắt về phía đạng Vinh, giống như ngầm xin phép. Vì dù sao Ninh vi cũng không phải là thư ký của anh. Càng không phải là cô gái, anh có thể mặc nhiên sai bảo. Thần thủ của anh Dyson không tệ chứ nhỉ Phía này nghiêm chí đột nhiên đi tới. Rất tự nhiên, để Anna khoác choàng lấy cánh tay của mình. Ninh Vy tò mò nhìn sang phản ứng của Đặng Vinh xem thế nào. Nhưng vẫn thấy loại biểu tình nhàn nhạt, nhạt không đổi. Chúng tôi vừa mới dùng bữa xong. Khi khác, chúng tôi mời hai người. Đặng Vinh à. Anna nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy bàn tay của Đặng Vinh. Dù là cánh tay còn lại của cô ta, đang còn khoác tay lên cánh tay của Nghiêm Trí. Thật ra vừa rồi, em có sang gọi cửa phòng anh, biết anh tới đây nên em mới gọi anh Trí đi cùng. Em có nói trước với anh rồi đấy, vốn là cùng anh Nghiêm chí đến Long Thành cho nên chuyến này, muốn mời anh ấy dùng một bữa cơm. Đặng Vinh gật đầu, càng không có ý gạt tay của Anna. Không hiểu tại sao trước động thái này đối với Ninh Vi Thực sự có phần chối mắt Cô bỏ nhỏ với Quách Quách à, chúng ta đi thôi Ừ Đảng Vinh không vội đuổi theo Nhìn Nghiêm chí sau đó lịch sự bắt tay Nghiêm chí từ lâu Đã bỏ qua chuyện cũ ở Sea Club Vẫn giữ thái độ hòa nhã dành cho Đảng Vinh để mặt chúng tôi Hay là nắn lại uống vài cốc rượu nếp Anna cất công điều tra tung tích của anh Trong vài giờ đồng hồ Không phải là chuyện tầm thương đâu Đặng Vinh nhìn qua Anna có chút kinh ngạc Nhưng lại không có biểu hiện nào Lại tình ý rút tay về Bỏ vào trong túi quần của mình Hôm sau tôi đích thân mời Anna Bây giờ tôi xin phép Tôi đi trước Đặng Vinh lạnh nhạt rời đi Anna quay lại rõi nhìn theo Tiếng mắt ngập tràn xúc động Cô ta thiều thào Thật ra là tôi đoán được Anh ấy sẽ từ chối Nhưng vẻ mặt của em như vậy, không giận, không hờn, không ghen, không trách. Có cái gì đó rất sai. Nghiêm chí nhưỡng người tỏ ra thành thơi. Anna nghe sau nguyền miệng cười, tiếp tục tròn lấy cánh tay của Nghiêm chí và bước về phía trước. Anh không nghe sao, ngày mai anh ấy sẽ hẹn với tôi. Dù sao thì đêm nay, tôi lại phiền đến anh rồi. Trên dưới lính nhà anh bị anh quấy một trận. Đi lính về thành thôi, cho họ có chút việc để làm vậy Thần thủ của anh so với Vinh Dyson thì thế nào nhỉ Anna lúc này hỏi vu vơ Lại không ý thức được kiểu so sánh này đối với đàn ông Là vô cùng nhạy cảm Nhưng cũng may nghiêm trí là loại người ít suy nghĩ sâu xa Tâm tính khá dễ chịu Gộp lại 10 đàn Vinh Mới miễn cưỡng hạo gục được tôi Nhà tôi ba đời đều xuất thân lính đặc trùng đấy Anna nghe xong lại mỉm cười, so với nét mặt có phần nhợt nhạt và mỏi mệt thì tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Ninh Vi đưa Guách đến một phòng khám tư nhân để xử lý vết thương, còn Đặng Vinh thì ngồi ngoài xe chờ đợi hai người. Sau đó không nhịn được, anh qua cửa hàng tiện lợi biên đường và mua một hộp thuốc lá. Anh tựa lưng vào xe, chậm rãi rít từng hơi. Buổi chiều khi vừa mới xuống máy bay, phía Nam Tuấn có nhắc với anh chuyện Ninh Vi dùng số liệu chưa báo cáo. Để công kích Anna tại đại hội cổ đông Thông tin này trùng khớp với lời mà Anna đã từng nói trước đó Vốn dĩ anh muốn tìm gặp Ninh Vi để chất vấn Nhưng lại bị cuộc hẹn cô quách quấy nhiễu Để rồi đối diện với cô Trọng tâm khiển trách cũng hoàn toàn quên đi Đặng Vinh vô thức nhìn vào phòng khám tư nhân Giống như đang hướng nhìn về một người bên trong Người con gái đó không hề đơn giản Cho dù không còn là Ninh Vi trước đây Nhưng Ninh Vi của bây giờ vẫn là một cô gái sắc bén và thông minh thậm chí là biết thâm trầm tính kế. Anh đề một cô gái như vậy thân cận bên cạnh mình lại cùng anh tham vấn quá nhiều dự án trọng điểm nằm trong kế hoạch trả thù. Liệu anh quá mạo hiểm có phải hay không? Năm đó Đặng Vinh lần lượt chứng kiến cha mẹ rời khỏi thế gian. Một mình anh chống trọi và quằn quại khổ đau. Nỗi thống hận đó Kỳ chặt từng giây từng phút Bóp chặt lấy hơi thở của anh Anh từng nghĩ rằng không còn thứ gì trên đời Có thể làm giảm đi mối hận thù này Anh vốn sinh ra không phải là con người như ngày hôm nay Mặc dù anh cố gắng ngụy trang chính mình Nhưng từng lớp mặt nạ từng con người đằng sau gốc tối đó Nhạy cảm và vị tha Cứ bị Ninh Vi vô thức gỡ xuống Anh đối với Ninh Vi Vừa lung tung Lại vừa lún sâu Lại mất đi cảnh giác Đằng Vinh trông thấy Ninh vi Đang từ phòng khám bước tới liền hốt hoàng ném điếu thuốc đi Ừ Tôi hơi mệt Vậy sao? Vậy thì chúng ta nên về sớm Để nghỉ ngơi chứ Chúng ta sao? <cười> Ý tôi có cả quếch Cả một ngày dài tôi thực sự rất mệt Cuối ngày còn xảy ra thêm một màn ám sát Hơi sức bao nhiêu Đều bị rút cạn rồi Đảng Vinh chợt kéo Ninh Vi ôm cô vào lòng mình, vòng tay xiết chặt, còn cô thì bàng hoàng cứng đờ người, dựa sát vào lồng ngực của anh. Lúc này Quách vừa hai bước ra ngoài, trông thấy một màn tình tứ như vậy, anh ta đứng yên tại chỗ, không muốn quấy dày hai người bọn họ. Hít một ngụm gió mát, Quách bỏ tay vào trong túi quần Âu, lúc này ngón tay chạm vào lọ thủy tinh lạnh lẽo. Anh chợt lấy ra, một mùi hương thoang thoảng cuốn lấy. Trong thoáng chốc lại nhớ đến hình bóng nhỏ xinh năm đó, trong phòng chế xuất, tâm tư của anh khẽ động. Đặng Vinh trông thấy Quách đi ra ngoài, cho nên liền buông Ninh Vi ra, hướng thẳng bạn vẫy tay ra hiệu, trở vào trong xe, sau đó quay về ghế lái. Đặng Vinh đưa Ninh Vi trở về khách sạn, sau đó lại nhiệt tình đưa Quách trở về căn hộ của cậu ấy. Quách biết Đặng Vinh tới Long Thành gấp gáp, cho nên chưa tìm được nơi ở, miễn cưỡng mời Đặng Vinh lưu lại nhà riêng của hắn. Vài ngày xem như thế nào. Đặng Vinh cười rất tươi, ánh mắt sáng rực. Dạo này đổi tính rồi, dây dừa với đám con gái bắt nháo tới mức bị mẹ người ta sách cả dao đi đâm. Thực sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chẳng phải ngoài bóng ma ở lò luyện tinh dầu. Cậu mất cảm giác với hầu hết đàn bà trên đời rồi sao? Quạch liếc Đặng Vinh một cái. Không vui, khi nghe thằng bạn dùng từ bóng ma và lò luyện tinh dầu, để nói chuyện với hắn. "Hai, tôi cảnh cáo cậu, ăn nói giống con người. Đừng có mà ra vẻ với tôi." Đặng Vinh tỏ vẻ sợ sệt, nâng tách trà gừng thôi thôi, sau đó từ tốn nhấp một ngụm. "Rốt cuộc thì tại sao cậu bị người ta trả thù? Tôi không muốn lần sau đi cùng với cậu lại gặp tình huống tương tự, mất mặt lắm, không biết chừng lần sau người bị đâm lại là tôi." Nghe tới đây Quýt không nhịn được Nói một chàng dài Tâm tình bất mãn Sợ thì tốt nhất Nên tránh ra Tránh cái tên khốn khải chính ra Tôi chỉ vì đi chung với hắn liên tục mấy ngày Mà bị liên lụy đấy Hắn không biết ăn nhầm cái gì Mà si mê cái cô y tá trẻ tuổi Ở bác sĩ Hiền đấy Ai tìm tới tôi Xin ít tinh dầu chữa lành Làm tình đến mức người ta phải nhập viện Mẹ cô gái đó Còn tưởng nhầm là tôi Đặng Vinh nghe xong bàng hoàng trước lời kể của Quách. Cái thằng điên đấy, đâu phải thiếu thốn đàn bà tới mức phải phải làm như thế. Đúng là cái đồ thần kinh. Quách tựa lưng vào thành ghế bắt chéo chân, vẻ mặt thường thức tách trà, cũng viết lên mấy dòng chữ cùng chung quan điểm với Đặng Vinh. Chỉ là Đặng Vinh khượng lại, nhướng nhẹ chân mày và suy nghĩ đắn đo. Nhưng mà đúng lúc có vài chuyện cần hắn giúp. Không thể nào không tìm hắn Quách khinh khỉnh lườm Đặng vinh Giống như khinh thường sự chờ mặt mau lệ Của đối phương Nhưng vẫn nghiêm túc Muốn tính kế Ninh Vi sao Cô ấy lại không ngoan rồi Tôi không thể nào không dạy dỗ cô ấy được Để đến mức tôi chờ cơn điên Thì lại phiền toái lắm Vậy thì cậu làm đến nơi đi trốn nha Đừng có như trà xanh Chỉ thích phá đám chuyện tốt của người ta Chà xanh gì? Cái đồ thần kinh này. Đặng Vinh tức giận trời một tiếng, sau đó đứng bật dậy, cầm tách chà đi về phía cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm của thành phố, ánh mắt vô cùng say xưa. Ông Hoàng Phúc có ơn cưu mang tôi. Hoàng Phong lại là đứa con mà ông ấy đắc ý. Trong chuyện này, dù là tình cảm cá nhân hay là thủ pháp thương mại cạnh tranh, tôi đều không tham gia. Cùng với cậu và cả với em gì? Đảng Vinh có vẻ tập trung nhìn quang cảnh bên dưới Hầu như không có biểu hiện gì Trước lời thông báo giữ vị trí trung lập của Quách Đảng Vinh quay trở vô nhà Hoàn toàn không có ý kiến gì Còn Hoàng Phong như thế nào Anh cũng mặc Ngay từ đầu Anh không muốn làm khó dễ cho Hoàng Phong Nhưng mà Ninh Vi Lại quá bướng bỉnh Chỉ chờ anh tới làm kẻ gian Công ty giải trí Big Mon được MC đầu tư Hôm nay là ngày chính thức gặp gỡ các cấp lãnh đạo và Phó Chủ tịch Vinh Dyson. Không khí buổi sớm chuẩn bị lễ tiếp đón diễn ra vô cùng khẩn trương. Lễ tần An diện chìn chu, xếp thành hàng đứng bên ngoài thàm đỏ. Thàm đỏ trải dài đến tận bậc thềm ngoài đại sành, mấy chậu phong lan hồ điệp cao bằng dáng đứng của một người tùa, hoa năm màu rủ xuống như đàn bướm rực rỡ. Các lãnh đạo chủ chốt và nghệ sĩ của Big Mon đều đứng bên ngoài chuẩn bị, nghi thức tiếp đón. Vài phút sau, quách cùng dàn ngôi sao của Big Mon đi xuống đại sành. Bọn họ theo sắp xếp, đứng theo hàng lối để chào đón người bên công ty mẹ. Hàng xe con nối đuôi dừng lại trước thàm đỏ xanh lớn. Nhân viên lễ tân chuyên nghiệp đến mở cửa, cúi đầu chào. Người đàn ông khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, sở hữu dáng dấp cao lớn vô cùng hấp dẫn bước xuống xe. Dẫn đầu đoàn người xài bước trên thàm đỏ. Xem kìa, anh ấy thật đẹp trai. Nụ cười ấy thực sự quá trói mắt Một lúc nữa Có phải chúng ta được bắt tay với anh ấy không Tôi rất trông chờ thời khắc này Quách nhìn đồng hồ Bây giờ nhóm người lãnh đạo Đã đứng lên và đợi sẵn ra hiểu cho mọi người giữ trật tự Người đó cuối cùng cũng đến gần phía này Quách là người đại diện đầu tiên Bước ra bắt tay với đối phương Xin chào Đảng Vinh đấm nhẹ vào ngực Quách một cái Cô vẻ như bị dáng vẻ của cậu bạn chọc cười. "Này, nghiêm túc quá rồi đấy. Cảm thấy mọi người đều quá khoa trương, tôi nên làm đúng vai trò của mình chứ." Quách nói xong, đưa bàn tay làm động tác mời, dẫn lối đưa nhóm người của Đảng Vinh cùng nhau hướng lên trên bậc thang bộ, tiến về tầng một sảnh tiệc và phòng hội nghị chính. Đảng Vinh đứng ở vị trí ghế chủ tọa không vội vàng ngồi xuống, đợi khi mọi người ổn định chỗ ngồi. Một lần nữa anh chào và tự giới thiệu về chính mình Từ cách rất ôn hòa và lễ độ Khiến tất cả mọi người rất nhanh Đều có thiện cả Tất cả ngồi xuống ổn định chỗ ngồi Ai nấy đều suýt xoa ái mộ Nhưng là chưa kịp hào hứng Đã nghe một câu gây hụt thẫn vang lên từ phía đặng vinh Tôi sẽ không thường xuyên đến Big Mon Nhưng sẽ âm thầm theo dõi và cổ động mọi người Còn đây là người phụ trách đại diện Công tác cho tôi Cô ấy tên là Ninh Vi Một chàng vũ tay kéo dài vang lên Ninh Vi đứng dậy cúi đầu chào tất cả mọi người Theo bản báo cáo mà Khánh gửi trước đó Ninh Vi nhận lãnh nhiệm vụ thuyết trình Những định hướng phát triển của công ty mẹ Kể tên những vị trí cụ thể Dẫn dắt từng bộ phận nghiệp vụ Giới thiệu với mọi người Đây là giám đốc sáng tạo mà em vừa chọn Tên là Uyển Nhi Tiếc là hôm nay cô ấy trễ chuyến bay không có mặt kịp thời Vào buổi họp này Để chào tất cả mọi người Profile và bức hình chân dung Hiện lên trên màn hình chiếu Tức thì bị quích Đưa tay ra hiệu cho dừng lại Ánh mắt anh nhìn vào cô gái trong hình rất lâu dường như đang mường tượng điều gì đó Qua vài giây sau cuối cùng Anh mới lên tiếng Tôi muốn trực tiếp phỏng vấn Và trao đổi công việc với cô ấy Viện nhi không chỉ sở hữu vẻ đẹp Trong trẻo như tranh vẽ Thấm nét đượm buồn Làm người ta vừa nhìn đều bị hút hồn Profile của cô ấy còn vô cùng ấn tượng, mặc dù tốt nghiệp học vị kiến trúc, nhưng am hiểu hội họa và thời trang, có nhiều thành tích ở ngoài quốc tế. Còn rất trẻ, đã làm biên tập thời trang cho một tạp chí lớn. Ninh Vy giao trả điều khiển cho đại diện Big Mon, thuyết trình phần của họ, cô trở về vị trí cạnh ghế chủ tòa. Vừa mới ngồi xuống, liền ghé vào tai của Đặng Vinh nói nhỏ. Khánh tìm đâu ra một nữ thần mong manh ưu tú như vậy chứ? Tôi là con gái tôi nhìn còn yêu thích Buổi tối xem qua ảnh của cô ấy Tôi phải bàng hoàng và gào thét Mùi hương dịu nhẹ thoảng qua Lúc ninh vi cuối xuống Lọn tóc chạm khẽ gò má của hắn Tựa như có cọng lông tư cọ qua trái tim Đặng Vinh hơi mất tập trung Chỉ biết im lặng Mặc dù trên mặt không để biểu lộ Một cảm xúc đặc biệt nào Anh đưa tay ra hiệu cho nhân viên Tiếp tùng bài thuyết trình Sau đó anh đá mắt về phía quếch Quan trọng chiều được tính khí quái gở của cậu ta. Công tác diễn ra tốt, coi như tôi, xong chuyện bên này. Xinh đẹp và tài giò như vậy chắc chắn là thuyết phục được anh ấy. Khi nãy rõ ràng là tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ấy đã bị hút vào cô gái này. Đặng Vinh thấy cô lúc này thật dễ thương, tâm tình của anh lại mềm mỏng. Đâu có so được với em chứ. Ơ kìa, anh lại nói vẩn vơ. Đặng Vinh nghe xong mỉm cười, ánh mắt chiếu tướng. Em để ý tới ánh mắt của cậu ta sao? Nhưng tại sao lại không để ý đến ánh mắt của tôi? Cũng nhìn em như vậy chứ? Đình Vy nghe xong hết hồn, từ chối tiếp lời. Tàn họp Đặng Vinh ra khỏi phòng hội nghị trước, sau đó nhân viên lễ tân đại diện đưa anh vào nhóm lãnh đạo tập đoàn đi tham quan cả tòa nhà, đến từng phòng làm việc, huấn luyện studio, dựng cảnh giả. Và buổi tối đương nhiên lại có tiết mục Bà Tì chào mừng phái đoàn MC Nhân đây làm công tác quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Big Mon Ninh Vy tuy rằng không còn là thư ký của Đảng Vinh nữa Nhưng mà đối phương vẫn mặt dày ép cô thắp tùng cùng hắn Trong chuyến đi công tác tại Long Thành Còn giao phó cô cho Quách như đệ tử mà giảng dạy Ninh Vy không muốn cũng không được Buổi tối cô phải chuẩn bị ăn diện đến giữ Betty cùng với mọi người Chỉ tốt ở chỗ cô không phải đau đầu chuyện lễ phục. Tất cả đã có sự tài trợ của thương hiệu Lona Đêm nay, Ninh Vi diện trên người chiếc váy xẻ tà màu vàng, mang đến sự tươi mới và phong khoáng. Cô khi diện trên người chiếc váy này, không chỉ thoải mái mà còn tự tin và nhìn thấy được thanh xuân của chính mình qua tấm gương phản chiếu. Lúc đi vào sành tiệc, một vài người không nhịn được đều đưa mắt hướng về phía cô. Và Ninh Vi... Cũng quen với điều này Cô thản nhiên hòa nhập vào không khí của buổi tiệc Và người đầu tiên bắt chuyện với cô Chính là Khánh Kể từ sau khi Khánh thăng chức giám đốc và sang Mỹ Đây là lần hiếm hoi Cô cùng với anh ấy trò chuyện Biểu hiện của Quách như thế nào Với người tôi chọn vậy Khánh tò mò vô cùng Bởi vì ngày hôm nay Khánh và Uyển Nhi Mới kịp thời xuống máy bay đến đây Ninh vi vừa mở miệng định trả lời Thế nhất thời bị hai người tiến vào mà khượng lại có chút kinh ngạc. Ngọc Tuyền, tay trong tay với Hoàng Phong, từ bên ngoài đi vào. Những phóng viên liên tục dùng máy ảnh để chớp lấy những tấm hình hai người đang kể vai bên nhau. Còn chưa hết bằng Hoàng lại nhìn thấy một màn kinh diễm khác không chỉ có Ninh Vi và Khánh, tất cả sự chú ý của mọi người đều đồ dồn về thảm đỏ ngoài kia. Đặng Vinh được Anna khoác tay Đi cùng với Quách Chính là cô gái đẹp như trong tranh Uyển Nhi Theo sau họ là đoàn người lãnh đạo Đến từ tập đoàn MZ Bọn họ thực sự quá cuốn hút Hai cặp đôi như bước ra từ câu chuyện cổ tích sống động lòng người Vẽ ra một thế giới huyền ảo Không cho phép ai bước vào Mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa Âm thầm và ganh tỉ Ninh Vinh ngây ngẩn Nhìn bọn họ Không nói được cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì Những câu nói mà bác sĩ Hiền cảnh tỉnh cho cô liền không ngừng vang vọng bên tay cô. Đúng như vậy. Hiền muốn cô phải thức tỉnh. Cô không thể nào bước vào thế giới đó con người đó cuộc sống đó bên tay là tiếng những khách mời trầm trồ không dứt Anna kia, đẹp thế, sáng đẹp thật đấy. Đó là nhà thiết kế thời trang kiêm nhà tạo mẫu còn là thiên kim tập đoàn cc Win tương lai sẽ là một đôi với phó chủ tịch đấy." Bên này Ngọc Tuyền tách khỏi với Hoàng Phong, đi đến chỗ Ninh Vi, quan sát gương mặt lạnh nhạt của cô bạn một lúc mà không thấy có phản ứng gì, thì không kìm được mà đưa tay nghịch lọn tóc của cô bạn. "Ninh Vi này, có muốn ăn ít tâm không? Sao mà nhìn mặt cậu bần thần thế?" Ninh Vi giật mình, nhưng cô vội vàng che giấu, cô chỉ mỉm cười với Tuyền, vừa muốn bâng quơ nói thêm vài lời. Thì đèn bất ngờ bị tắt, chỉ còn vài tia le lói, sau đó thì âm nhạc vang lên, mọi người đều hướng về sàn nhảy và chiêm ngưỡng Đảng Vinh, cùng với Anna, đang khiêu vũ. Ninh Vy nghe trái tim mình quặn đau, ánh mắt của cô không hề rời khỏi trên người của Đảng Vinh. Rõ ràng không phải lần đầu tiên cô trông thấy họ khiêu vũ cùng nhau. Cậu không khiêu vũ cùng với Hoàng Phong sao? Đừng để anh ấy lẻ loi. Là cậu... Dắt anh ấy tới đây mà. Ninh Vy nói với Ngọc Tuyền như vậy. Còn Ngọc Tuyền thì tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Dắt tới... ra vào tay của cậu mà... Cô gái ngốc của tôi. Hai người... Làm lành với nhau đi chứ. Hừm... Tôi trốn đây. Tôi không thích khiêu vũ. Khánh đột nhiên nói một câu. Rồi sau đó... Lần vào trong đám đông và ra ngoài khuôn viên. Ninh Vy hơi bồn chồn lo lắng. Nhìn theo bóng lưng của Khánh... Và Ngọc Tuyền cũng âm thầm rời đi, giống như cho ai đó có một cơ hội để tiếp cận với cô. Chỉ là Ninh Vi cảm thấy như vậy thực sự quá mệt. Cô không biết ứng phó như thế nào. Và mãi về sau ra sao. Đèn từ từ được bật sáng trở lại, rất nhiều đôi nam nữ đã hòa mình vào trong giai điệu và điệu nhảy. Ninh Vi bỏ ly thủy tinh xuống chiếc bàn, sau đó trông thấy Hoàng Phong từ phía xa đến gần. Nhìn cô và mỉm cười với cô. Ninh Vi ngẩn người một lúc, chưa biết nên phản ứng như thế nào thì bên tai cô liền nghe một giọng nam trầm ấm vang lên. "Có thể mời em khiêu vũ một điệu với tôi được không?" Ninh Vi giật mình xoay mặt qua, nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo đưa đến trước mặt mình, cô hơi ngơ ngác nhìn, muốn xác thực là đối phương muốn mời mình. Lần này, Wake lại nhắc lại lời mời thêm một lần nữa. Khiêu vũ cùng với tôi nhé. Mặc dù có chút khó xử khi rơi vào tình huống thế này nhưng trong vài giây Ninh Vy đã đưa ra được sự lựa chọn. Cô nhìn Hoàng Phong đã đến gần nhẹ nhàng lên tiếng. Rất tiếc. Em hứa nhảy với anh Quách rồi. Không thể nào tiếp chuyện với anh. À, không sao. Hoàng Phong tỏ ra thản nhiên. Ninh Vy đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình vào tay của Quách cùng anh ta tiến vào sàn nhảy. Cả một quá trình không hề để ý sự luyến tiếc từ sâu trong ánh mắt của Hoàng Phong. Tôi lại thêm một lần nữa giúp em dài vây. Ninh vi nói xem nào. Tôi nên nhận hồi đáp gì từ em đây? Hừm. Quách lúc này quét mắt đánh giá Ninh vi một lượt. Một ánh mắt vô cùng thưởng thức. Chiếc váy này rất hợp với khí chất của em. Một phần tính cách mà em đang cố gắng để giấu nhẹp nó đi. Cảm ơn lời khen của anh Quếch Nhưng anh không cần tỏ ra hiểu tôi làm gì Bởi vì tôi thực sự không thích Em có hứng thú trở thành Cố vấn của tôi ở Big Mon hay không nào Từ nay Em sẽ được gắn bó với tim của chúng tôi Ninh vi vô cùng ngạc nhiên Nhưng mà cô lập tức từ chối Tôi nghĩ Mình không phù hợp với công việc này Em phải trải nghiệm Và tập thoát ra khỏi vòng lập luẩn quần Của chính mình chứ Có được không nào Anh có mục đích riêng và lý do riêng có đúng không? Vậy thì anh lấy bản thân của mình ra, mà thuyết phục tôi đi. Anh nói rằng anh đã từng gặp tôi. Anh có biết không, tôi ghét nhất là xã giao với những người quen biết trong quá khứ. Tôi không quen nói chuyện riêng của mình, cho người khác biết. Quách trả lời một cách đầy thản nhiên, giọng đặc biệt trầm ấm vang lên. Nói thêm về lời mời của tôi. Tôi nghĩ việc em cộng tác với tôi trong chiến dịch phát động rất sâu thương hiệu Lona, thực chất là chèo chung một chiếc thuyền, đánh úp hồ thiên Nga của CC Win. Tôi không nghĩ ra lý do, mà em ngần ngại nhận lời. Anh đừng có vợ như không hiểu ý của tôi muốn nói là gì. Còn nữa, vết thương của anh không ổn đâu. Đừng cố gắng khiêu vũ với tôi. Ơ, em giận tôi đi à? Ninh Vy vào quách theo điệu nhạc và tia sáng long lanh của ngọn đèn trùm, hòa quyện với điệu nhầy mềm mại và thiết tha. Nhưng cuộc nói chuyện của bọn họ thực sự không hề ăn nhập với nhau. Ninh vi không hiểu tại sao mình lại có loại cảm xúc bực bội thế này với quách. Tựa như lời của hắn nói ra, làm cho cô giận. Trong vô thức, vẻ mặt tươi cười cùng với ánh sáng và ánh mắt gợi cảm của Đặng Vinh hiện lên trong tâm trí của cô. Ninh vi dối bời. Vậy mà lúc ngước mặt lên Lại vừa hay trông thấy Đặng Vinh và Anna Đang khiêu vũ Đến gần phía họ Ánh mắt cứ nhìn về bên này Ninh Vy thực sự bối rối Cô cứ như vậy cảm thấy thực sự không ổn Đặng Vinh di chuyển gần sát và đề nghị Đổi bạn nhảy có được không? Được không? Quách lúc này hỏi bên tai cô Để thăm dò ý kiến của cô Sau đó thấy cô nhìn về Đặng Vinh lại quay sang nhìn anh gật đầu đồng ý. Bốn người ăn ý phối hợp, làm động tác đưa tay ra muông bạn nhảy, đồng thời xoay người, đón lấy bạn nhảy mới. Vi xoay nhẹ một vòng tròn, dựa lưng sát vào người Đặng Vinh, tiếp theo được anh ta tung tay ra một lần nữa, sau đó mới kéo cô trở về với tư thế mặt đối mặt. Mọi động tác nhuần nhuyễn và ăn ý với tiếng nhạc vang lên. Đặng Vinh mỉm cười vô cùng ấm áp, đôi mắt màu đen sẫm nhìn xa xăm như muốn hút sâu đối phương vào trong đó, khiến Ninh vi bất ngờ nổi lên một tia hoàng loạn trong đáy mắt của cô. Em không cần phải khẩn trương. Tôi đâu có chứ. Tia mắt của Đạng Vinh hiện lên một ý cười rõ rệt. Ninh Vy giống như đi lạc vào khoảng không vô định mà người đàn ông này lại mang đến cho cô một áp lực vô cùng lớn. Vì sao cứ luôn dùng ánh mắt sâu đậm ấy, muốn đắm chìm cô xuống vực sâu vạn trượng chứ? Là vì sao? Ninh Vi, em có biết không? mơ ước thời niên thiếu của tôi khi đó, chính là khao khát được giống như bây giờ. Được tay trong tay, khiêu vũ cùng với em. Trái tim đập thỉnh thịt, Ninh Vi quả nhiên đã bị câu nói này của Đảng Vinh làm cho rung động Mí mắt của cô cụp xuống Em thì tốt rồi Tôi đến dáng vẻ ra sao Em còn không nhớ Đặng Vinh cười nhạt Tuy nhiên bàn tay đặt ở eo của Ninh Vi Bất giác lại siết chặt hơn Anh tiếp tục theo thảo với cô Tôi giống như bị dính lời Nguyền mang tên em Ninh Vi à Tôi không thoát khỏi em Vậy thì em Cũng đừng mong thoát khỏi tôi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 Chấm dứt tình cảm với người đàn ông này Và cho dù gặp nhau trong một buổi tiệc Thì họ cũng không muốn gặp lại nhau nữa Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao Khi mà trái tim của cô lại rung động Với anh chàng tên là Đặng Vinh Và chắc chắn ngày hôm nay chúng ta đều được biết Cô gái Ninh Vi của chúng ta Đã bị mất trí nhớ Và khoảng ký ức đó Lại chứa được hình bóng của Đặng Vinh Vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe Tập 9 của câu chuyện này Để biết thêm những tình tiết vô cùng thú vị Quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ của câu chuyện nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục đọc truyện ngày hôm sau. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.